Các bạn đang nghe bộ được truyện trên kênh MC Thanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khá giả tập số 5 quả quấn Tiểu Tuyết mang tựa đề cơn lốc núi của tác giả Xuân Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình các bạn được quên like cũng như đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5 sau khi đềm bọn biệt kích tấn công vàokho tóc x xinn Hoang van cay khổ lắm, đâu có vài lần đầu mình chạm trán với bọn biệt kích và thổ phỉ. Đã 2 năm tham gia tiêu diệt vũ một về từ Xin Kai đến Hoa Lủng, Mứng Khang, nhưng chưa bao giờ mình gặp thất bại cay đắng như lần này. Trên giao nhiệm vụ cho đơn bị phải bằng mọi cách giữ vững địa bàn hoạt động, đẩy lùi dân sức ép của bọn phỉ, ấy thế mà đến chưa nóng chỗ đã bị nó cướp mất kho thóc của khu vực ngay nơi đóng quân. Đã thế, chúng còn lấn chiếm mất bản xin Suối Thầu tiểu đội du kích xã coi như bị tước hết vũ khí, bây giờ về biết ăn nói với huyện đội ra sao. Sau trận tập kích này, thanh thế của bọn phỉ sẽ lên như diều nếu chúng không bị một đòn trừng trị. Sau hai ngày điều tra nắm được tình hình, bọn phỉ đóng trại xin thuế đầu, biết rõ số thóc chứng vừa cướp được chưa kịp phân tán, Hoàng Văn quyết định đánh một trận tập kích vào xin thuế đầu. Trong cuộc họp bàn về trận tập kích này, ngoài sự quyết tiến con có thêm một giáo đội trưởng Lý Văn Sinh. Theo yêu cầu của Hoàng Văn, trận đánh cần có sự phối hợp của tổ cán bộ và lực lượng du kích xã, Hoàng Văn nói: "Ta chỉ chọn những anh em du kích dũng cảm và sẽ trang bị bằng súng chúng tôi mới đem về thêm." Quyết tiến nghĩ. Sau trận xín trại, nhân dân thực sự hoang mang dao động, lại có tin đồn bọn phi ở khắp nơi đã nổi dậy chiếm thực nhiều bản. Chúng đe dọa ai trong người kinh thì sau này chúng sẽ làm cỏ từ đứa trẻ mới lọt lòng. Vì vậy các cuộc họp dân thường chỉ leo theo mấy người đàn bà và trẻ con. Nếu lúc này có được một thắng lợi quân sự thì sẽ tạo điều khiển thuận lợi cho công tác vận động quân chúng đoàn kết tiêu phỉ. Ý muốn là như vậy. Sông quyết tiến chưa dám nói ra vì cảm thấy với lực lượng quân sự hiện có đánh vào xin suối đầu khó mà giành được thắng lợi sự im lặng nặng nề của cuộc họp làm Hoàng Văn khó chịu. "Thưa nào các đồng chí, chúng ta có quyết định tấn công không, hay là cuộn tròn lại như con tê tê để bọn phỉ đến nhặt bò và thồ đem đi làm thịt?" Bọn phỉ người China muốn lú quân u hiệp, vừa qua nó cướp được kho thóc chỉ vì trong lực lượng du kích có một tên cam tâm làm đối ứng cho chúng. Trong trận này, tôi chỉ cần các anh yểm trợ cho hai bên sườn, còn tôi sẽ dẫn bộ đội xông thẳng vào sau viện bọn phỉ. Tôi tin rằng bọn phì không chịu nổi đòn tấn công bố mặt của chúng ta đâu Đến lúc này Xuân Sử mới thận trọng nói Tôi chỉ e Ta đánh vào bản khó tránh được thiệt hại cho dân Lợi dụng việc này Bọn phì càng dễ lôi kéo dân Ta mà để mất lòng dân vào lúc này Thì còn khó khăn gấp nhiều lần đấy Hoàng Văn cất tiếng cười to Nói thế thì bộ đội chúng tôi Chỉ có cách rút về huyện thôi Đồng chí chủ tịch ạ Bọn phỉ Lân Vision đã đánh phi tất nhiên khó tránh khỏi thiệt hại cho dân. Biết vậy, nhưng đây là trong chiến đấu làm sao khác được. 3 giờ sáng hôm sau, trận tập kích vào xin suốt đầu bắt đầu. Hoàng Văn dẫn tiểu đội bí mật tiến sát vào vòng của bọn phỉ, diện song tin đứng gác, tiểu đội súng tấn công quyết liệt. Tổ cán bộ và du kích chiếm mái của gò hai bên cũng nổ súng yểm trợ. Bọn phỉ vừa nổ súng chống lại thì tiểu đội của Hoàng Văn đã lọt vào trong bản. Bọn phì chống lại chừng 15 phút Thì rút hết lên đường Tổ đội Quảng Hoàng Văn Tổ cán bộ và độ du kích tiến vào chiếm bản Hoàng Văn tập trung dân bản lại ra lệnh Tất cả những nhà Chứa dô tóc bọn phì cướp ở kho xuyến trải Đều phải mang nộp Ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị Một lát sau Hai chục thổ tóc đã được đem đến Để đầy một sân nơi tiểu đội Hoàng Văn đóng Hoàng Văn phấn khởi cười Nói với quyết tiến và Lý Vân Sinh Đấy các anh thấy không Cứ đánh vô mặt là chúng không chịu nổi, bọn phi yêu hóa lùng ghê gớm hơn bọn này nhiều, chúng tôi còn trị được nữa là. Trừ sân đó thì Hoàng Văn giao cho Lý Vẩn Sinh đi mượn ngựa của dân bản thổ tộc về tiến trại. đội du kích do Lý Vẩn Sinh chỉ huy và một tổ ba chiến sĩ bộ đội đi áp đoàn ngựa thổ. Quyết tiến Hoàng Văn cùng những người còn lại ở lại làm công tác an dân, tuyên truyền chính sách cho nhân dân xin xuối thầu. Đoàn ngựa thổ tóc đi được 2 cây số, thì sao vậu phục kích của bọn phỉ. Nghe tiếng súng nổ, Hoàng Văn vội vàng dân bộ đội và tổ cán bộ đến tiếp ứng. Đến nơi thì số người đi áp tải đã bị đánh tan tác. Hai bộ đội và một du kích hy sinh. Hai du kích trong đó có Lý Vẩn Sinh và một bộ đội bị thương. Đoàn ngựa thổ tóc bị bọn phỉ cướp mang đi hết. Hoàng Văn vô cùng bực tức. Anh để quyết tiến và cán bộ ở lại tập hợp số anh em du kích chạy tàn mát giữa các khai suối và khu đường gần đấy, đồng thời giải quyết số thương vong. Riêng Hoàng Văn dẫn số bộ đội còn lại đuổi theo giống bọn phỉ rút chạy. Truy kích được một cây số thì Hoàng Văn bị một tổ bắn kìa của bọn phỉ bắn gãy tay. Cuộc truy kích phải bỏ dở, tất cả mọi người lặng lẽ rút về xin trải. Ngay chiều hôm ấy, bọn phỉ quay lại chiếm xin suối thầu và chiếm luôn cả lao trải, lao lìn trải. Điểm bày bốn du kích bao súng chạy theo phỉ. Mấy bài pháp mấy lượn gần như suốt ngày trên vùng trời ngũ trì sơn, ở các bản dọc vận phỉ chém đóng xuất hiện những chiếc dù đỏ căng trên các bãi trống làm hiệu cho mấy bay thả dù tiếp tế. Câu chuyện về tài xuất quỷ nhập thần của đội quân do vua mèo phái về được lan truyền từ người này qua người khác như chuyện thần thoại. Có người từ mùng hung trở về kể đã tận mắt trông thấy tàu bay phăng kỳ độ xuống bãi viền lao. Từ máy bay khu quân xuống bao nhiêu là muối vài hoa vài đỏ để phân phát cho người giấy người mông người dao súng đàn được phát cho tất cả mọi cha tráng nhiều như củi toàn là loại tốt có người nhận súng mang về nhà đi săn được con gấu to bằng con ngựa người ta còn đồn đại về quyền phép thiêng liêng của vua mèo muaa mèo có ngọc chuối đàn bắn không chúng khiuaa mèo đ ra cỏ danh biến thành lúa cây lao mọcc bắp để nuôi sống người mông suốt đời Vua mèo ra thì không ai có thể bắt nạt được người mông nữa Vua mèo đám ban lệnh Ai đi theo vua mèo trước sẽ được làm quan Ai đi sau chỉ được làm lính những nhà không theo vua mèo thì khi quân của vua mèo đến Quả trứng cũng phải qua giao Người ta còn nói rõ Cả họ tên một vài người chống lệnh vua mèo đã bị quân của vua mèo trừng trị Thoạt đầu người nghèo còn nửa tin nửa ngờ Nhưng đồi ở đâu cũng nghe thấy những chuyện như thế, nên người ta tin là chuyện có thật. Nhưng người ngóng ngóng mong chờ cái ngày vua mèo ra. Đám con trai mới lớn càng ngáo hước hơn khi thấy bản khoe rằng đã được phát một khẩu súng phăng kỳ còn nguyên dầu mỡ và những viên đạn vàng tróe như mật ong. Khẩu súng có đường ngắm hẳn hoi, chứ không như khẩu súng cổ lỗ của người mông chỉ bán theo hướng. Súng đã nổ thì con lợn rừng ở xa 60 sải tay cũng ngã gục. Con gấu hung dữ nhất vùng núi Trì Sơn chỉ chúng một phát đàn cũng đụng từ chân cây xuống chết ngay. Vì thế, không phải cấy trồng cũng có lúa bắp ăn, lại có rừng tốt đi săn mà giữa nhà, nên đám con trai rùng rùng kéo nhau đi tìm vua mèo, các bạn với hẳn người. Chỉ có các bà mẹ, các cô các bắt đầu có thêm nỗi lo âu mới. Ừ thì cứ cho là vua mèo có lắm quyền phép, vua mèo có lòng thương và binh vực người mông. Nhưng cũng như một gia đình quá đông con, bố mẹ đâu có đủ tay, đủ mắt, đủ thi giờ để săn sóc, che chở cho từng đứa. Biết đâu trong hàng trăm, hàng nghìn người ra đi, chẳng có người vua mèo không nhìn thấy. Liệu cây sống có rơi vào chồng và con mình không? Ở nhà, chưa ai biết được ngày nào vua mèo sẽ ra. Nhưng mưa đang răng tấm màn nước lên vùng ngũ chỉ sơn hàng tháng. Mưa làm mềm những cuộn bắp đá già, làm những quả bắp đổ xuống như đầu con gà bị cắt điết. Bỏ công chăm sóc suốt 7 tháng trời, nay đứa bắt đầu nảy mọng mà không lấy được vì bị suối lũ ngăn cách. Về đến nhà, củi hết, con ngựa lại giật đứt dây buộc chạy tung ngựa cái, những việc ấy bây giờ cũng lại đến người đàn bà phải lo, nỗi buồn chồng chất nỗi lo, nỗi khổ chồng lên nỗi cực, nhưng họ đành nuốt vào trong bụng vì nó ra sợ bị con là không tôn kính vua mẹo. Cùng một ngày Khi Hoàng Văn mở cuộc tập kích vào xuyên suối tàu, sung sư gọi rằng xeo tính đến Ủy ban xã chất vấn về việc hắn trần trừ truyền thóc thuế và thuốc biển lên huyện. Sung sư nói thẳng đằng, việc làm quả rằng xeo tính là tiếp tay cho bọn phỉ tấn công và xin chạy. Xeo tính tái mặt, nhưng hắn lại đáp với vẻ rất khổ não. Quả tình là tôi không sao tìm đủ ngựa thô, tôi cũng không thể ngờ bọn phỉ lại dám đánh và xin chạy để cướp phá. Sung sư cười nhạt, Có thật là ông không biết bọn phì sẽ đánh vào xin chảy để cướp tóc và thuốc viện không? Rượt mây táng ông không sao tìm đủ ngựa thổ. với sao chỉ một đêm bọn phì cứu đủ ngựa truyền hết một nửa dô tóc trong kho? Chẳng lẽ bọn phì lại khôn ngoan hơn ông ư? Giàng sao tính im lặng. Giọng sung sử đánh lại. Tôi sẽ báo cáo việc này lên huyện. Ông sẽ phải lên huyện để trả lời về trách nhiệm của mình trước cấp trên. Nói dứt lời, sung sử đứng dậy đi đa sâu tính đưa đôi mắt đắn danh nhìn theo rồiổ lên lén chuộn hắn không về nhà mà sang ở hàngn nhà rằng báo vài ngày sau khi tiểu đội hoàng Vă rút về huyện rằng báo và rằngng sâu tính đã mặt làm phản chúng đón bọn sân lùng với ở phiên trải rằng báo cho căng ba cái rủ đỏ ở bãi cỏ sau nhà hắn máy bay Ph đã bay lượn trên bản phim trải mấy lần nhưng chưa dám ném xuống cho chúng tí gì. Trong khi đó, số con trai đi tìm vua mèo đã tụ tập ở phiên trại đến bốn năm chục người. Nếu kể cả số người ở Đài Đắc trong các bản đi đón vua mèo đã lên đến hàng trăm. Con lúa bắp của nhà giảng báo vơi đi trông thấy. Giảng báo gọi Sơn Lùng đến và nói. Này Sơn Lùng, con nhà tôi sắp cả đến đáy rồi. Anh bảo tàu bay phân kia thả gạo xuống đi. Sơn Lùng khủng khỉnh đi lại. Hắn nói thong tả nhưng giọng nghe lành lạnh như lưới dao cạo và tinh lứa. Ông Giang Báo, ông nhớ cho rằng bây giờ tôi đang đeo lon đội, là người chỉ huy cả vùng này. Mong ông đừng nói với tôi như nói với thằng giắt ngựa ngày trước. Giang Báo như bị một đoai ngựa bất thần cực vào mặt. Hắn đưa đôi mắt dao găm nhìn sân lùng. qua là sân lùng đã khác trước nhiều lắm. Hắn mặc bộ quần áo đen, chân đi đôi giải da có đóng đinh sát chi chít ở đế. Ngang lưng hắn xề xệ khẩu xuống lục, dưới nách là khẩu tiểu liên bán gập. Cánh tay bị đạn rượt qua hôm cướp khó tóc đã khỏi Nhưng anh vẫn thích đau lên cổ băng dài băng trắng Giang báo nuốt mạnh cục đờm chẹn ngang cổ hậm hực bỏ vào trong nhà rằng sâu tính vội chạy đến bên Sần Lông Ông Sần Lông chúng ta nên bị nghĩa lớn mà lo công việc chung Đừng để bụng những chuyện nhỏ nhặt Phan Kỳ đã hứa là sẽ có Tôi sẽ gọi điện cho Phan Kỳ thả dụ tiếp tế Chứ không như ông Giang báo đã hứa rồi lại nuốt lời hứa đâu Sơn Lùng hất nàm về phía hàng xe máy vừa đi qua cửa. Còn bây giờ tôi cho lệnh dùng số tóc đã thu được ở kho xín trại để cho quân lính ăn. Còn về lâu về dài, ông cứ hỏi ông Giang Báo. Đã bao nhiêu năm làm lý trưởng, ông Giang Báo thứ biết đằng phải tìm tóc nuôi lính ở chỗ nào? Dạ, nhưng tôi sợ mất lòng dân. Sơn Lùng cười to. Các ông mà cũng sợ mất lòng dân à? Bây giờ đã có cái này. Hắn bố vào khẩu súng lục đeo trước bụng. Nếu không có hai trận đánh ngỡ xin trải và xin xối tàu, không có tàu bay phăng kỳ hàng ngày lượn trên đầu, dân chúng lại chịu nghe theo những lời nói lăng nhăng về mua mèo của các ông à? <cười> hê hê! Ông dạy đúng lắm ạ Miệng đã vẻ su nịnh sần lùng, nhưng con mắt đáng xanh của giàng sâu tính lại đào rất nhanh qua nét mặt dưng dưng tự đắc của y, và hắn quyết định châm lấy cơ hội có lợi cho hắn và giảng báo. À! Hình như ông vừa cho phép dùng sô tóc vào kho xiên trại. Phải. Sơn Lùng vây mặt. Thế còn số thuốc viện, tôi nghe nói thu được đến nửa thu ngựa. Đứa nào nói với ông như vậy? Sơn Lùng nhìn sao tính vẻ bực bội. Thằng răng sầu phải không? Tôi sẽ trị cho cái tội bếp sắp của nó. Ông cũng biết tôi là người chung quanh cái con này từ đầu vụ. Sơn Lùng im lặng. Tôi và ông Giang Báo cũng mất nhiều công sức để giữ lại số túc viện ấy, một lôi kéo thằng Giang Sầu làm nội ứng. Các ông đó chia hả? Sân Lùng nện mạnh gót giày qua nhà. Thôi được, tôi sẽ chia cho mỗi ông 10 nén. Sống điều thù là chỉ có 30 nén. Muốn được nhiều sao các ông không xông vào lửa đạn mà lấy? Hơn nữa, tôi không được hút một mình, phải cho bọn lính hút, chứ cái thằng đã chết ngay cửa kho. Tôi còn phải nộp cho ông bản linh cho Phan Kỳ Chẳng nhẽ người Phan Kỳ đưa súng đạn Cho máy bay tiếp tế để chúng ta cướp thuốc viện hút đi ngay sau Đừng nên tham lam quá như thế Rằng sao tính về cây cũ Thôi tùy ông Ông cũng nên nhớ cho rằng Không có chúng tôi liệu ông có tìm được chỗ đứng chân Khi mới trở về hay không Chúng tôi không quên cho dân chúng tâm lý bất mãn với người kinh Thì liệu ông có được nhiều người theo cầm súng như bây giờ không Ông kể công với tôi đấy hả Mấy nét bút tính thuế láo cho dân nghèo Mấy lợi đồn đại lăng nhăng Ông tưởng là ghê gớm lắm đấy Ngày ngày các ông không rời cái bàn đèn Đêm đêm ràng báo vẫn hai tay ôm hai đứa con gái trẻ Béo phây phây Mặc cho thằng Sơn Lùng này luôn rừng Ngủ hang đá và đồ cà máu đây này Sơn Lùng Chỉ cánh tay bị thương về phía sau tính Nhưng thôi Ông đã nói lèo nhèo thì tôi cũng cho thêm Mỗi ông năm nén nữa mép răng Seo Tính răn một nụ cười, lát sau hắn tụt vào buồng Sâm nói chuyện với Giang Báu. Cùng ngày hôm ấy, cô Ly trở dạ đẻ con trai, Kỳ còn tức bực với Sơn Lùng, nhưng việc cô Ly đẻ con trai làm Giang Báu mừng khôn xiết. Hắn cho mổ một con lợn để ăn mừng, hắn nghĩ thì là do bệnh dòng họ Giang con dài nên trừ lâu mượn cho người xuống nuôi để, để cai quản vùng núi chỉ sơn. Chuyện Sơn Lùng để sau này công việc xong xuôi sẽ có cách định liệu. Chỉ cần ta lại trở thành lý trưởng như xưa Thì thằng Sơn Lùng chỉ là một con ve trâu thôi Trước đây bao nhiêu đối tù xào quyệt gấp mấy Sơn Lùng Còn gục ngã dưới tay Giảng Báo này kia mà Một khu đường không thể có hai con hổ Giảng Sâu Tinh nói đúng Nhưng ta chỉ dùng nó như con dao phát nương thôi Khi nương nắm mọc cây thuốc viện Con dao pháp sẽ xếp vào xó nhà Người phân kỳ khôn ngoan không bao giờ tiên Sơn Lùng hơn ta Trong bữa điệu hôm ấy Giảng Báo vui thật sự Hắn cũng đặng bát chúc mừng chiến tích của Sơn Lùng. Sơn Lùng thị tướng đặng báo đã chịu hắn, nên càng đã vẻ kêu căng hậm vĩnh. Từ lâu hắn mới được uống một bữa điều thọ sức không cần phải giữ gìn như những tháng phải rống lén lút trong hang đá lạnh lẽo ẩm mốc. Giang báo dậy chức bọn vào giường nằm, Giang thiếu tính cũng uống cầm chừng, bị con phái đi xem lại việc phát thóc và ra lệnh thu gạo nuôi bọn lính. Bây giờ thiếu tính trở thành người trông coi việc ăn uống cho bọn phỉ. Với hắn đây là dịp làm ăn có lợi nhất, nên sâu tính làm với tất cả niềm hưng phấn. Sơn Lùng còn lại một mình, trong men rượu ngà, ngà hắn mơ hồ cảm thấy rằng hắn đã trở thành con người có uy quyền lớn nhất của vùng Ngũ Chỉ Sơn. Ông đội GMA, tuy hắn chưa được kỳ chính thức binh nhưng hắn tin cái lọn đó sẽ nằm trên vai hắn. Từ xưa đến nay, vùng Ngũ Chỉ Sơn này có ai đi lĩnh phăng kỳ mà đừng làm to như hắn được cầm máy nói chuyện với Phăng Ki ở cách xa hàng bao nhiêu quả núi bao nhiêu người mông cả ra lẫn trẻ đánh nhìn hắn nói chuyện với Phan Khi bằng con mắt nợ phục và bằng cái máy con con ấy hắn đã sai khiến được cạo tàu bay Phan Khi. thế cũng đáng cai công mới nắm lận lội đi theo Phan Khi. trong cơn ngây ngất với niềm vinh qug tưởng tượng Sơn lùng thoángấy hằng sau máy đau lụ cỡ đi lên khu đừng pồ chù sau nhà Còn địa gì nữa mà ta không biến lời hướng của giảng báo Thành sự thật Sơn lông cười khẩy Hắn treo khẩu tiểu liên bán gấp lên mái móc Ở cột nhà Rồi chạy theo lối hàng xong mấy vừa đi Máu trong người hắn chạy dần dật Nước bọt tứ ra Làm hắn cứ phải nuốt ưng ực Đến khu đường bù trù Thì hắn đuổi kịp sau máy Cô sao máy Cô sao máy sau máy quay lại trông sắc mặt sơn lùng sau máy đã thấy rõ tim gan hắn Mặt cô tái đi Ông của tôi làm gì? Bông hoa rừng xinh đẹp, anh hằng mơ ước, sao cô em chẳng thương con người cô đơn như anh? Hắn miệng cười mùi rượu nồng nặc mà mặt xấu máy. Sau mấy ngày những câu nói của hắn sao mà lạ tai, tuy vậy, cô cũng ngầm hiểu nó muốn nói gì, cô khinh tởm quay mặt đi nhổ một bãi nước bọt. Sơn Lũng ràng nắm hai vai cô xoay lại và kéo cô sát vào người hắn. Sau máy dùng cả hai tay đẩy hắn ra xa. Ông dân lùng, ông làm thế này rằng báo biết thì ha ha, ngươi đẹp, rằng báo đã bằng lòng đổi cô cho ta rồi. Hắn ôm ghi hang ra mấy vào lòng. Giò máy răng thằng cánh toé tát vào mặt hắn liền hai cái. Mắt dân lùng hoa lên, hắn lùi lại giật mắt và gườm gườm nhìn giò máy, bỗng hắn lại lao đến, giò máy quẩy tay ra dao lấy từ trong lụ cờ con dao cắt ngựa. Dân lùng cười hanh hạch. Đừng giở ta. Đằng nào thì cô em Cũng không thoát khỏi tay Sơn Lùng hôm nay đâu Con dao từ tay sau máy Bộ thằng xuống đầu Sơn Lùng Làm hắn hốt hoảng vung tay đỡ Hắn thấy đau nhói ở mu bàn tay Mũ con dao khoằm khoằm như mối liềm Đã rạch một vết máu Đỏ lòm cả mũ bàn tay Sơn Lùng Con hổ cái Sơn Lùng đít lên Rồi rút vắt khẩu súng lục ra Chữa vào ngực sau máy Nhưng rồi hắn lại bật đau tiếng cười gần Và tra xuống vào mau "Tao không chịu thua mày đâu." Hắn nhảy một bước dài tới gần sau máy, vớ bằng một miếng vỏ nhà nghề, hắn đánh bật con dao ở tay sau máy ra ra vừa ôm chầm lấy cô. Sau máy kêu lên tuyệt vọng, "Cứu tôi với." Sơn Lung cơ săn sặc và nhấc bổng sau máy lên rồi gằn ngựa cô đang một bãi ngải cứu. "Ông Sơn Lung, ông Sơn Lung." Tiếng gọi giật dòng Sơn Lung làm Sơn Lung giật mình quay lại, người nhà giang báo đang đi tới. Sơn Lùng bụi vàng đứng dậy, mắt long lên nhìn con mồi vừa tuột khỏi tay, đang chạy biến vào rừng, Sơn Lùng sáng giọng. "Mày lên đây làm gì?" "Ông giang báo cho tôi đi tìm ông có việc gấp ạ." "Gấp, gấp cái con mẹ mày." Sơn Lùng nhổ bãi nước bọt, đút căn chùi máu ở mũi bàn tay hầm hực, "Theo anh người nhà giang báo quay về." Vừa thấy Sơn Lùng, giang báo đã cười nhạt cái tiếng hỏi. Ông Sơn Lùng hôm nay cũng đi chơi đơn cơ à? Sơn Lùng co có hỏi. Có việc gì mà phải tìm tôi? À à có thư của ông rằng sao tính gửi cho ông. Nhìn qua tờ giấy rằng báo đưa, Sơn Lùng vo viên lại bỏ túi đồ trừ thề. Mẹ kiếp, cứ sỉnh tay thằng Lâm, thằng Sơn Lùng này ra là lại không xong. Một lúc sau, xeo máy về rằng báo gọi lên hỏi. Mày lên đừng làm gì Tôi đi hai thuốc cho khua ly Thằng Sơn Lùng chạy theo định dầu trò Tôi đã chém vào tay nó Thôi thôi Ta biết cả rồi Nó chưa chịu thôi đâu Đây cho mẹ con dao này mà giữ mình Nếu nó hỗn láo Mày cứ đâm chết nó cho ta Giàng báo đưa cho xeo máy Con dao nhọn dài hơn ngón tay Nhân sắc như nước Nhìn xeo máy lằn con dao vào đải lầu Giàng báo mỉm cười gật đầu mẹ bằng lòng Mùa gió lốc đã đến với ngũ chỉ sơn. Suốt ngày đêm chỉ nghe tiếng gió rít điên cuồng. Những luồng gió mạnh tràn qua cao nguyên mường than, mênh mông lọt vào lũng hẹp, quả dãy ngũ chỉ sơn càng trở nên hung dữ. Gió cuộn tròn thành những cột xoáy thả sức lai giật, vặn bẻ bất kỳ vật gì cản đường di chuyển của nó. Gió rít vi bu khi lứt qua những chóp đá nhọn hoắt. Những đợt gió nối tiếp nhau vặn bẻ những cánh cây cổ thụ gãy răng đắc. Lốc chạy vụ vụ trên những tán cây rừng nguyên thủy, trông như một đàn chăn gió mục đích, nối tiếp nhau quăng từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Rồi từ những đỉnh núi cao, đàn gió của thiên nhiên tràn xuống các rừng phụ thụ xanh ngắt, những khóm phụ đảo điên, nghiêng ngả quay tròn, những cái ngọn mượt mà như những mớ tóc của phụ nữ khi gội đầu, sau hết tràn xuống các mái nhà rật các mảnh ván thông lợp nhà kêu phạch. các mái nhà đen trong vùng gió dữ. Mặc dù cơn lốc đang thả sức hoành hoành ngoài trời Trong nhà Xung sự và tổ công tác của quyết tiến Vẫn số nổi bằng cách đối phó với tình hình ngày càng nghiêm trọng Viết thương ở chân Lý Vẩn Sinh đã đỡ Hôm nay Anh cùng tiểu đội trường du kích Xung lù đến dự học Lý Vẩn Sinh Tay vẫn phải chống cái gậy trúc để đi lại cho dễ Anh dừng chiếc gậy vào góc nhà Đôi ngồi xuống một cái ghế đéo Bằng một khúc gỗ to và ngắn Mấy cái điếu ống thi nhau sôi ồn ồn Khói thúc lào tỏa mù mịt cả căn nhà thấp và tối mờ mờ. Cho đến hôm nay, bọn phì đã lấn mất 8 bản. Họ chỉ còn kiểm soát được hai bản hồ thầu và xín trải. Được máy bay Pháp thả dù tiếp tế, bọn phì càng trở nên hung hãn. Chúng đã chiếm bản khoảng ở xa bên, cắt đứt con đường liên lạc duy nhất với huyện. Ở nơi bọn phì chiếm đóng, chúng bắt đầu thu thóc gạo, gà lợn của dân. Chúng bổ theo đầu nhà thu đồng loạt 50 cân gạo và 3 cân gà. Lợn chúng lần lượt mổ quả mỗi nhà một con. Thu gà, gạo và lợn xong, chúng cấp cho mỗi hộ một mảnh giấy bằng bàn tay do rằng sau tính viết gọi là tạm bay. Một số nhà không có người đi cầm súng, chúng bắt người già đi vác đạn và làm phu phục dịch. Đã có người bị chúng bắt giam đánh đến chết vì chậm độc gạo và có con lớn nhưng không cho đi theo chúng cầm súng. Các nhà có người đi làm du kích, chúng bắt nộp gà, gạo, rượu, gấp đôi và bị chúng gọi đi làm bất kỳ việc gì mà chúng chợt nghĩ ra. Mình chúng gài nhiều như nấm sau trận mưa Bọn lính phỉ mới được phát súng đeo đi ngay ngang khắp nơi Và dáng dặn đổ súng và bất cứ đâu Một thân cây, một hòn đá, một con chim đang đậu trên cây Suốt ngày tiếng súng nổ đi đồng Quyết tiến trông già đi đến mấy tuổi Đầu tóc anh đâm đa lợm trầm Sau khi nêu khái quát tình hình trong khu vực Anh nói tiếp Tình hình chung là như vậy, rất nghiêm trọng Chúng ta đã nằm lọt vào trong cái túi của bọn phỉ Song Đô Tình rằng cấp trên không bỏ rơi chúng ta, sớm thế nào lực lượng cứu viện cũng tới. Cái thế mạnh tạm thời của bọn phỉ sẽ mất đi khi mà nhân dân nhận đó bộ mặt chúng, chỉ là tay sai của bọn đế quốc. Từ lừa bị, chúng bắt đầu có những hành động khủng bố đàn áp và tất nhiên sẽ có sự phản ứng của nhân dân. Chỉ cần chúng ta trụ vững ở đây, làm chỗ dựa cho sự nổi dậy của đồng bào nhân dân. Theo tôi, lệnh đứng của ta ở đây không đông. Trong đều là những người có lòng căm thù sâu sắc với bọn đi quốc và bọn giang báu. Chúng ta đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu, tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta kết thành một khối chặt chẽ, bọn phi không thể nào lọt vào đây được. Hồi tôi đi tiêu vì ở Pa có lúc đã ở vào tình thế khó khăn hơn bây giờ nhiều. Tổ chúng tôi chỉ có 3 người và 3 du kích, mỗi người có một khẩu súng trường, 20 viên đạn và 3 quả lựu đạn. Vậy mà chúng tôi đã chống lại cuộc tiến công của hơn 100 tên phi suốt 3 ngày liền. Cuối cùng chúng phải rút lui và chúng tôi còn trụ ở đấy nửa tháng nữa Chờ đến khi có bộ đội đến tiếp viện Thế đấy bây giờ đồng chí nào có ý kiến Xung sử hắng giọng rồi bắt đầu nói Cách nói của anh bao giờ cũng chậm đái Y như đang đọc bài tập đọc hồi con ở Trường Đạo Cán bộ quyết tiến nói đúng đấy Con nổ bao giờ cũng hung dữ Và rằng báo bao giờ cũng là thằng lý trưởng gian ác Rằng sâu tính hay sần lùng Cũng đều là những con chó sói đói mồi Chúng nó nhìn ta như một đàn dê, lúc nào muốn ăn thịt thì ăn. Chỉ tiếc là tôi đã nhiều lần can ngăn mà trước đây cán bộ Việt Long vẫn cứ tin dùng ràng báo và ràng sâu tính. Bây giờ ta chỉ có hai con đường. Một là tự nguyện làm đàn dê cho chúng muốn giết thịt lúc nào cũng được. Hai là cầm súng đánh lại chúng đến cùng, giữ lấy hai bản này. Bây giờ tùy anh em quyết định. Những phút im lặng nặng nề trôi. Ngoài trời con lớp vẫn hoành hành dữ dội. Giờ lộc như một kẻ điên đang đập phá trên các mái nhà lại có tiếng những cành kênh bị gió vặn gãy điểm và bản nhạc điên loạn của thiên nhiên là những tiếng súng lúc lẻ loi lục độ lên từng chàng đứng đàn đết hòa trong tiếng gió nghe đến lạnh cáiy Lý Vẩn sinhh Lân lân cây từng cúc áo một đội anh thoáh áo để lộ bộ ngực nợ nang chỉ vào mấy vớ sảo bên Sờn và nói đây là dâu đang lũ chó nhà rằngg báo cắn tôi khi tôi đến nộp thuốc viện bị thiếu bà nén Còn đây là vết đăng của thằng Sơn Lùng cắn tôi cách đây hai chợ. Anh kéo ống quần để lộ bắp chân còn băng trắng lốp. Chưa trả được hai món nợ này, tôi chưa bung súng đâu. Lý Vận Sinh vừa dứt lời thì sùng lù đúng lên. Thằng Giang Pháo cho Giang Sầu đến dụ tôi theo nó. Nó nói, nếu tôi dụ được tiểu đội du kích đi theo chúng thì sẽ được làm cai. Tôi nhổ tuẹt vào mặt Giang Sầu và nói, Mày về bảo thằng Giang Páo bao giờ nó làm bố tao sống lại và trả đủ 50 nán thuốc viện đã cướp của bố tao thì tao sẽ theo. Mắt sùng lù ánh lên những tiêu lửa căm giận. Thôi không nói nhiều nữa. Ai không thù không ghét phăng kỳ và Giang Páo thì không còn ngồi đây nữa đâu. Bây giờ chỉ cần bàn làm thế nào chống được bọn nó. Ta ít nó đông hàng trăm. Mấy người du kích cùng lên tiếng. sung sử lại đứng lên vẫn cái lối nói dễ dàng khúc chiết chạyi vào hô thầu là hai bàn có thế dựa vào nhau còn núi đá hán đá tiện cho ta chống cự lâu dài dân bản toàn là anh em hậu hàng ta cả cũng uống chung một dòng nước không lo anh em làm phản đâu nếu mỗi người ở đây là một cây saom mu thì không sợ gió báo nào lái đổ bà con hai bàn dựa vào ta ta dựa vào bà con anh em ta đông lòng như một bàn tay nắm chặt chắc là sẽ thành quả đấm mạnh đấm thẳng vào mặt bọn phỉ chúng ta không làm lễ thế trời nhưng đã có cụ hộ chứng kiến cho lòng mỗi người ở đây. Vừa nói, Dung Dung vừa chữ tay lên tấm mảnh bác hồ ở trên vách. Suốt từ đầu cuộc họp, Song vừa đun cám lợn, vừa hội họp theo dõi cuộc bàn bạc. Từ chập tối cô đã thấy bụng đau nhâm nhẩm, bụng dưới căng lên như muốn vỡ ra. Song Mỹ cố nén đau, nhưng cơn đau cứ lúc lại tăng thêm. Cuối cùng Song phải vịn vào vách nhà lần vào buông nằm, những cơn đau dữ dội mãi lên. Cô không dám đến to sợ xung sử nghe thấy ảnh hưởng đến cuộc họp. Mồ hôi chán xong mỉ vã đai như người leo núi. Khi cuộc họp xong thì xong mỉ gần như mê đi trong những cuộc đau dữ rồi Xung sử hút hoảng chạy đi tìm mẹ. Bà cô biết con dâu trở dạ đã đi tìm người đỡ từ lúc chập tối. Xung sư quân quyết hết chạy ra lại chạy vào quanh cái giường của xong mỉ đang nằm. Một lúc sau mẹ anh dẫn bà đỡ về nhà. Hai người đuổi xung sư đang ngoài đóng cửa buồn lại. Mọi thứ chuẩn bị cho sau mị đẻ mà cụ đã làm khá chu đáo, nên lúc này Dung như một cái cột nhà đứng sừng sững, vô hộp chờ đợi cái ngày giây phút hạnh phúc nhất của dòng họ Dung nối dài thêm đệ. Ngoài trời, cơn phấn độ của thiên nhiên dường như không giảm bớt, những cơn gió giật hung hồ muốn cuốn đi tất cả mọi thứ cản trở đứng đí của chúng cho đến nửa đêm đứa bé ra đời. Ô em trai, Tiếng bà đỡ réo lên cùng với tiếng khóc oa oa của đứa trẻ. Trong ánh lửa chập chờn, bà mẹ Dung Sử nhìn thấy một đứa trẻ đỏ được bà đỡ ủ chặt trong cái áo cũ của mẹ nó. Thằng bé to thật, không trách nó đã làm khổ mẹ nó. Bà đỡ cứ tiếng nhận xét. Bà mẹ Dung Sử mơ cửa đang báo tin cho con trai, nhưng Dung Sử vừa có người đến sang gặp cán bộ quyết tiến vì có việc khẩn cấp, bà mẹ thở dài. Nó khổ Liệu rồi cái lá rũ của thằng bé có vất vả như bố nó không? Nhân hai bàn hô thầu và xín trải đều là những người thuộc ba dòng họ, họ Dung, họ Vàng và họ Lý. Những người già thường nói, đây là những dòng họ sinh ra để làm trâu ngựa cho họ ràng ở vùng núi Chỉ Sơn, họ là những người đến rau nên phải lủi mãi về giáp chân dãy ngũ Chỉ Sơn làm nhà, phát nương vỡ ruộng. Vượn cổ họ giống như những vành khăn của phụ nữ Mông. Bề ngang chỉ vừa một đường bừa, người cày ruộng trên mũi cày ngang ở đầu người cày ruộng dưới, nương đá rối lại nhiều đá, mưa lũ mùa bắp thật khổ với bầy kỳ, chúng ăn chúng phá, chúng còn mang về để dành cho các hang ở lưng chừng vách đá, chỉ ra một đêm là cả một nương bắp bị chúng phá tan hoang. Hạt thóc hạt bắp mang về đến nhà lại khổ với họ rằng, bao giờ họ rằng cũng thu thuế ở đây gấp đôi, gấp đũa so với các bản khác. Đi phu cho phan Ki đi làm công không cho nhà quan, dân hai bạn bao giờ cũng phải đi trước, làm trước và thời gian dài hơn. Cam chịu phận hèn, con trai các họ sùng, họ vàng, họ lý, không bao giờ dám nghĩ đến việc kết thân với các cô gái họ giảng. Cách đây hai chục năm, ở xin trại nổi lên ông sùng cấu là bố sùng dừ bây giờ. Nhà ông dư ăn, dư mặc chút ít, lại ăn ở tốt với dân bản nên dân bản bầu ông làm trưởng thôn. Chí của ông dám đối đáp với họ rằng, bảo vệ dân hay bản xin trải vô hầu thầu, nhưng rồi sau vụ kiện Lý Trường Hung bị thua, ông tức lên ăn la ngón chết. Từ khi giải phóng, xung sư được cử ra làm chủ tịch, dân hai bản tưởng đã đến lúc mở mặt mờ mày, bây giờ rằng báo lại nhờ hơi Phong Kỳ đem bọn biệt kích vào thủ phì trở về, dân hai bản hiểu rằng nếu bọn phì chiếm được bản thì số phận của họ không bằng con trâu con ngựa của họ rằng l lại đó mọi người nghe theo cán bộ quyết tiến và sung sử họ chỉ còn một nỗi lo bọn thủy đã có hàng trăm tay súng có tàu bay phong khí tiếp tế đều có giữ được bàn đến cùng không sung sự và tổ công tác nhanh chóng lập ra các đội cứu quốc của phụ nữ phụ lão thiếu nữ thành Điền thiếu niên có khoảng hai người được kết làm vào các độ du kích vậy là trong tay quyết tiến lúc này đã có hai tiểu trách một tiểu đội do sùng lù chỉ huy một tiểu đội còn có thêm hai cán bộ của tổ công tác tham gia. Số súng đạn do bộ đội mang về đồ trang bị cho mỗi người một khẩu súng trường và một tiểu đội có một khẩu tiểu liên, mỗi người được phát từ 100 đến 150 viên đạn và hai quả lựu đạn. Ban chỉ huy chung có quyết tiến xung và Lý Văn Sinh. Với sự giúp đỡ của dân bản, họ đã lấy đá về xếp thành những bức tường và công sự nổi để chống lại những cuộc tấn công của bọn phỉ. Khi Bonpy quá mạnh sẽ rút lên các hàng đá sau bản cố thủ, tiểu đội lý Bửn Sinh phòng giữ bản hô thầu con sùng lù ở dĩn Công việc chuẩn bị chiến đấu tiến hành khẩn trương suốt ngày đêm, hầu như mỗi người một đêm không ngủ quá 2 giờ, người nào cũng gầy độc đi vì làm việc quá nhiều và tinh thần luôn căng thẳng, quyết tiến tranh thủ những lúc tạm nghỉ phổ biến cho mọi người kinh nghiệm chiến đấu chống phi ểm biển đông mà anh đã từng tham gia. Công việc chuẩn bị chiến đấu tạm ổn, thì họ nhận được thư dụ hàng quả rằng báo do rằng sao tính viết. Trong thư, rằng báo dọa rằng nếu không hàng, đội quân của vua mèo sẽ phá tan hai bản và lúc đó quả trứng cũng phải qua dao. Sung Từ đem bức thư đọc cho cả hai tiểu đội du kích cùng nghe, anh hỏi: "Ta có hàng không? Anh muốn ra hàng bây giờ vẫn còn kịp." Cả hai tiểu đội du kích đều căm giận gọi rằng báo và rằng sao tính là hai con chó săn của Fangki. Xung sử quay lại bảo tiên đưa thư của giang báo. Mày đang nghe đó rồi chứ? Xung sử ngắt một lá cây gói một hòn đá nhỏ đưa cho hắn và nhắn. mày về bảo giang báo rằng bao dù hồ thầu và diễn trải hết lá cây và hết đá thì chúng ta đầu hàng. Nhận được câu trả lời giang báo đưa mắt nhìn sơn lùng sơn lùng cây khẩy. Mẹ kiếp mấy thằng du kích và mấy khẩu xung quen mà cũng ra dọng tù chiến. Tôi chỉ cho mấy đứa con gái mông cởi quân đa đứng gọi là lô du kích theo hết Lúc ấy để xem thằng sung sự và quyết tiến làm ăn ra sao Giàng sao tính đứa đầy con mắt đắn xanh nói thùng thẳng Phải cẩn thận ông Sơn Lông ạ Ông không nghe thằng đưa thư nói rằng bọn nó xây tường đáp ổ chúng ta hay sao Sơn Lông trễ dài cái môi dưới Với ông thì đáng sợ thật đấy Nhưng với tôi thì hề hề Không có hơn hai quả đào Ông không thấy tuổi bộ đội còn bị tôi đánh cho chạy không kịp mang sát đi đấy hay sao? Tôi cam đoan chỉ chờ mai các ông sẽ vào uống rượu và ăn thịt quả dân xin trải công nạp. Chỉ sợ ông không thực hiện được lời cam đoan thôi. Giang sâu tính vẫn nói cái giọng khiêu tức sân Lùng. Thôi đốt cái lửa đánh độc của ông lại. Ngày mai mở to mắt ra mà nhìn. sân Lùng đứng phát dậy bỏ đi đến trốn bọn phỉ đóng quân. Ngày sáng hôm sau... Trên lưng cho rằng tòa và hầu Vân Dĩnh dẫn ngót trong tinh phỉ, chư nhau làm hai mũi cùng một lúc đánh cả và xiên trải lẫn hồ thầu, bốn khẩu trung liên của chúng bắn như đổ đạn vào cả hai bản, bọn phỉ vươn đầu súng vừa hò la theo đường chính tiến vào. Từ chiều hôm trước, xung sư đã đến ở hẳn bản hồ thầu cùng với Lý Vân Dĩnh chờ đón cuộc tấn công của bọn phỉ, khi bọn chúng bắt đầu nổ súng, hai anh đã có mặt ở ngang đường hào chiến đấu. Tướng đạn trung liên của bọn phỉ vấp vào vách đá chát chúa Và xin xịt cắm vào bức tường đất mới đắp Khi bọn lính phỉ chạy đến gần tầm súng thì trứng lại Nhiều tên nằm ép sau những mũ đá bóc cỏ liên hồi Đạn của chúng bay chiu chiêu khoan thủng những tấm ván thông lập nhà Hậu vân xính, nóng mắt, cắp khẩu tuyên Chạy đến rắn vào lưng mới tên phỉ Đang nhắm mắt bắn bừa và chửi Bắn vào cái nào mẹ mày trên đấy à Xung lên không ông bắn bớt rõ bây giờ Mê tiên phỉ giật nảy người như bị ve trâu cắn Lộn ngộn bò dậy Hầu vần xính quạt nửa băng tiểu liên Sát mang tay chúng và quát Xông lên Mê tiên phỉ chạy được mấy bước lại rừng tiếng đạn bắn dọa quà hầu vần xính Lại đít qua đầu chúng Xông bao Bọn phỉ gào lên như bò phải búa Nhưng chân đứa nào cũng như bị trôn chặt xuống đất Mắt hầu vần xính đỏ ngầu như mắt trâu điên Hắn quay lại Nhận được mặt của mấy tên biệt kích vừa mới nhảy dù bổ sung tháng trước, hắn tay chỉ từng tên. "Thằng này, thằng này, đừng để uổng công của trừng biệt kích phang kỳ giải báo, xông lên, thằng nào vào trước tiên tao thưởng." Cực chẳng đã, mấy tên biệt kích nành vài sách súng chạy lên trước. "Đấy, thằng mê tầng ấy xông lên, đưa nào vào trước trong bản tao sẽ thưởng bạc trắng thuốc phiện." Có đứa đi trước lại được hầu bên xinh khích lệ, bọn thủy lại ào lên như một đàn ong. Phía bên trong hào chiến đấu xung sự, Lý Vẫn Sinh và tiểu đội du kích vẫn im lặng. Cứ bình tĩnh. Lý Vẫn Sinh vừa nói vừa dê khẩu các binh theo bóng những tên phỉ đang lố nhố chạy vào. Tim anh đập thình theo cự ly rút rút ngắn dần, giữ anh và bọn phỉ cách anh chừng 10m, xung sự cũng đã chỉnh đường ngắm vào ngực tên phỉ chạy đầu tiên. Bóng tiếng trước còn nhập nhòe ở đầu rồi khẩu súng, nhưng rồi nó cứ đó dần rõ dần, đến lúc ngực nó đã ở ở giữa đường ngắm. Xung dư khe siết cỏ, tiếng súng giật nảy chơi với. Cùng lúc ấy, Lý Văn Sinh cũng hô to, "Bắn!" Báng khẩu cạc bin rung đều trên vai anh, những tiếng súng trường nổ đánh gọn, một làn khói súng mỏng tang tỏa lên trên địa phòng ngự của đội du kích. Phía xa nhiều tên lính đổ sập xuống, tiếng chúng hét lên kinh hoàng, "Chết rồi, chạy thôi!" Như bị một nhát phát vô hình phạt vào chân, tất cả bọn chúng đổ đạp xuống cứu tế bò đột lùi chỉ một loáng bên phía bọn phỉ chỉ còn lại ba tên nằm úp dấp trên mặt đất hai tên bị thương lên để kêu đồng bọn đến cứu lúc này hai khẩu Trung liênên của bọn phỉ cũng cấm b hầu vần xính gầm lên bắn mạnh đi emm chợ cho chúng nó lên lấy xác rồi hắn dùng bắn súng thúc vào lưng 3 tiếng phỉ bắt chạy lên kéo sắc đồng bọn ba tên phì chậm chạp bò lên trên Trong khi đàn qu quả hai khẩu trung liênên những đồ vật trận địa phòng ngự của đội du kích cuối cùng chúng cũng bỏ tới những chỗ mấy tên pủy chết và bị thương đồ nắm chân chúng lỗ rừng sạch xuống chân đổi ruột của tên bị thương mắc vào các mẫu đá trông như những đoạn dồi lợn vừa nồi tiết ở biên phía xính trải bọn thủy do rằng tỏa chỉ huy chưa thành hai mũi đánh vào bàn mũi chính diện do rằng ttòa chỉ huy mũi tạt sườn do rằng lùng dẫn đầu ở muội muội được một khẩu trung liên yểm trợ. phía đội du kích quyết tiến, năm đón đánh môi chứng diện, con xung lô chỉ huy tổ du kích bút tà sơn của bọn phỉ. Ở đây bọn phỉ tỏ ra rất hung hăng, đứa nào cũng thẳng lưng chạy tới, miệng hô la, tay bóp cổ rúng. bọn đã có kinh nghiệm đánh bọn phỉ khi chúng tấn công, quyết tiến giận anh em. Khi nào anh đổ xuống được Lúc Bân Phi chỉ còn cách khoảng 30m, quyết tiến nhắm giữ ngực tên đi đầu bọc cỏ. Tên vị đội mũ nồi, cổ cái giải đỏ buông xuống gánh lập tức bị quật đổ, cùng lúc ấy các khẩu súng cũng đồng loạt nhả đạn, Bân thấy mấy tên ngã lên quấy đầu thao chạy, tên Mai Tên Phi bị đạn sóc từ lưng qua ngực. Sung độ không né được hồi hộp nên nổ súng hơi sớm, Bân Phi đã kịp nằm nép sau những mồ đá bắn lại. Khi thấy mũi tấn công bên phía răng lồng thao chạy, Bọn này cũng hốt hoảng chạy đầu chạy đuôi Túm chân xuống núi Một du kích xương quá Đứng hẳn người lên bắn theo Miệng hét to Này chạy! Này chạy! Một tiên phỉ trúng đàn của anh ngã chối đầu xuống dốc Một băng trung liên của bọn phỉ quét tới Đàn ghim phầm phập Anh du kích hốt hoảng ngã bộ ngựa ra phía sau Với đồng đội từng anh trúng đàn bổ tới Thì anh nhoàn cười đứng dậy Cho cắn soàng thôi Anh chia một bên vai áo bị đàn trung liên xé toạc Một bin máu đang trì đang từ vết thương rướm qua da. Cùng lúc này, cậu bé liên lạc dùng chính như con chim sâu đã len lách qua các ngôi nhà và mua đá đến báo tin cho mọi người biết về kết quả chẩn đoán ngựa bản hồ thầu. Mọi người vẫn khởi hò đáo ầm ĩ, tiếng hò reo dội vào vách núi làm bọn phỉ nổi khùng lại đổ răng du kích mấy chàng đạn trung liên. Từ đấy đến chiều, bọn phỉ xung lên bốn đợt nữa. Nhưng chúng chỉ thập thò ngang chỗ mấy tên bị chết lúc sáng liền trứng lại. Tuy vậy vẫn có thêm hai tên nữa bỏ mạng và một tên bị thương. Phía du kích có một người trúng đàn và cánh tay. Khi mặt trời còn cách đỉnh cao nhất của dãy ngũ chỉ dơn đến hơn một cây mai, bọn phỉ đang đồng đồng kéo nhau trở về phiên trải và lao trải. Thấy bọn phỉ thất trần un un kéo về, sơn lùng vô cùng bực tức. rằng sau tính nằm lì bên bàn đèn nó chó ra ngoài. Tôi đã bảo mà, bọn chúng nó đâu dễ chịu thua, ông lại cứ xem thường. Cả một lũ thỏ rừng, tôi mà chỉ huy trực tiếp ôm này thì chỉ cần một đợt alazo là xong. Sơn lộn khoát tay chém vào không khí. Sàng báo ngồi lì như hóa thành đá, hắn thích hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Đôi mắt dao gam của hắn ánh lên những tia dữ rồi, hắn hỏi cụt lộn. Ngày mai các ông còn dám đánh không? Ông tưởng tôi tiêu bỏ ý định săn bằng hai cái làng bẩn thiếu nai trăng Không đâu con đường đi lên cái phố huyện xinh đẹp Sẽ dẫm qua xác bọn du kích này Bao giờ ông thực hiện ý định ấy Ngày mai Sơn lùng co có bỏ đi tư chỗ giảng tòa và hậu vần xính Hắn trừ đủ hai tên cấp dưới không tiếc lời và ra lệnh Ngày mai không vào được xin trải vào hộ thầu Thì chúng mày đừng về đây nữa Không cần chúng mày ra sèn đặn Đứa nào nhút nhát bắn bỏ tại trận Sáng hôm sau rằng ttòa vàậ Vân xính lạiút bọn phỉ kéo đến đánh xínn trải hồ thầu chúng chọn lựa những tên hungánng nhất xếp vào toán đi đầu sau khi cho mỗi đứa nốcc cạn một chai rượu rằng ttòa nói súng máy sẽ ghim đầu bọn chúng nó xuống đất chúng mày cứ việc xông aoo lên thuốc viện bạc trắng và cả con gái của hai bạn đấy sẽ dành cho những đứa nào xông vào trong bạn ấy trước nhất đứa nào lưu lại đ đào cho cả một băng tiểu liênên đó chưa Mặt trời lên ngăng đỉnh ngọn mái đầu bản thì bọn tùy nô dũng khẩu trung liên quả là bắn không tiếc đạn vào xiên trải, cát bụi đất đá mù mịt trúng lên trận địa đội du kích. Bước trường đất bị đạn trung liên quét lở từng mảng, nhiều tên tông trong các nhà bị đạn cháy toác, nửa giờ sau, răng toàn xu lũ vỉ lên. Ngấm men rượu, lại say thuốc súng, hơn 10 tên tùy được lựa chọn đeo họ a chạy lên, lốc nhốc chạy theo bọn này còn đến mấy chục tên nữa. Tiếng chúng hỏ rèo cứ như một bầy khoái rừng di chuyển tổ Thấy chúng hung hổ sung tới Quyết tiến cho lệnh nổ sung sớm hơn Khẩu tiểu liên trong tay anh cũng nổ đều đặn Từng loạt điểm xạ ngắn Tạc tạc tạc Khi bọn phỉ vượt qua chỗ mấy tiên phỉ chê thôm trước Quyết tiến hô Tập trung vào toán đi đầu Bắn Khẩu tiểu liên trong tay anh quét lên một loạt nửa băng Hầu như cùng một lúc Bốn tiên phỉ hung ăn nhất đổ gục Bọn còn lại hốt hoảng nằm ép xuống đất Giang tòa cung đất vội và một tảng đá bắn lại Bắn mạnh vào bọn thủy đang nằm Súng của tổ du kích lại nổ dồn dập Đoạn cây tung đất đá quanh chỗ bọn thủy đang nằm dán xuống đất Bọn thủy bò lôi dần đến chỗ đất trũng chúng đồng cả dậy chạy như châu phá đàn Thấy bọn thủy đã chạy hết Giang tòa nhộm người chạy theo Một viên đàn của độ du kích đang nhanh hơn chân hắn Hắn quằn quài trên vũng máu Đang bung ra như suối ở phía ngực bên trái Bọn thủy rú lên thất thanh Ông như một đàn dê thấy bóng hổ, bọn tùy chạy một mạch về trận lao chạy. Khi bọn tùy đã chạy ra, quyết tiến cho người đã thu được một khẩu twin và sáu khẩu súng trường mát. Nhân dân dân trại ùa ra mang nước, mang bánh cho đội du kích, tiếng cười nói vui đùa tràn ngập bản. Bên phải hậu thầu, Trần Thanh quyết liệt ngay từ phút đầu, hầu vẫn dính cho bọn biệt kích bí mật bò lên gần trận địa đội du kích. Dùng bừa nổ thì bọn tùy chỉ còn cách bước thường cố thủ của đội du kích khoảng 10 m. Dung dự Lý Văn phải ném liền bốn quả lựu đạn mới đẩy lùi được tấn công của chúng. Ngay sau đấy, Hầu Văn Dĩnh lại thúc bọn biệt kích xung lên hai đợt nữa. Đội du kích cũng dũng cảm đánh bật chúng trở lại nơi xuất phát. Hầu Văn Dĩnh đang sửa soạn đánh lên đợt tư tư thì Sơn Lùng cho lệnh rút về vì toán của giang tỏa đã hoàn toàn thất bại. Khi mặt trời đứng bóng, từng dũng ngựa hô thấu im hẳn, bốn phía đầy lại chân địa năm xác, phía đội du kích, một cán bộ trong tổ công tác chúng đạn gãy một cánh tay Trời về sáng càng lạnh, sương mù buông tấm màn trắng mênh mông. Đặng che mai, đường vô trù và những cây nào quanh bàn hồ thầu đều làn sương mù màu như những sợi khói bao phủ. Trên các mái nhà lập ván thông màu xám xịn, sương mù cũng vương vấn trải lên màn khói trắng chỗ đặc chỗ loãng. Theo tiếng gọi của những con gà trống, các nhà đã lục tục trở dậy nhóm bếp nấu bữa sáng. Tiếng ngựa rung minh thở phi phi và nhai ngô cung rốt ở đâu hè. Giữa không gian thanh thản và êm mả của buổi bình minh đang đến Bùng có tiếng thét giật giọng của một phụ nữ từ ngoài chạy vào bàn Bọn phỉ đến Người du kích đứng ở vòng gác cũng phát hiện ra Nhiều tên phỉ như những con đắn đang trường xa tới bức tường phòng ngự Anh lập tức nổ súng Tiếng súng nổ đột ngột giữa không gian yên tĩnh Như nhân cái kinh hoàng của mọi người lên gấp bội Sơn lùng như một con báo trùng tới miếng mồi Khẩu tuyên trong tay hắn chớp lửa Người du kích vừa dơ súng định bắn phát thứ hai, bóng lào đảo bông rung áo vật lên bức tường đá. À là xô. Tiếng sần lùng thét. Bọn phỉ đeo hò A à, à chạy lên. Khi đội du kích xách súng chạy ra, thì bọn phỉ đã bám được vào bức tường phòng ngự và bắn dữ dội vào bản Những đội viên du kích vội vã nằm sau những mô đá trong bản bắn lại. Trung liên! Bắn! Sau tiếng hô quả sần lùng, cả bốn khẩu trung liên được bố trí từ trước cung quét vào trong bàn. Tiếng người la hét, tiếng gia xúc đều hỗn loạn, lẫn trong tiếng đổ vỡ của các nhà, hô thều ngập chìm trong khói lửa. Nhìn cảnh ấy, sân lung đắc y lắm, đã hai ngày nay hắn lồng lộn, điên khủng vì thất bại. Hai chục tên phỉ vừa chết vừa bị thương, trong đó có rằng tỏa, một tay chân đắc lực của hắn bỏ mạng. Bọn lính vì hoang mang lo dở, nhiều tên kéo úm nằm lì ở nhà. Bố mẹ vợ con những tên phỉ chết lại đến kêu khóc, la hét ầm ĩ bên xác chồng con họ. Bạn phì nhìn cảnh ấy càng kinh hoàng Đã vợi sơn lùng còn bị rằng sao tính châm chọc Chỉ chết rằng pháo hẳn học ra mặt Hờ Ông bảo tôi chờ đến ngày mai Ngày mai của ông là như thế này đấy Họ rằng tôi chỉ trông vào rằng tỏa Đưa nó đi theo người phăng kỳ để tập luyện Thế mà bây giờ nó bỏ sát cửa xin trải Phần tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền của thuốc phiện Núi dưỡng các ông Chỉ mong ông quét sạch bọn người kinh Trên vùng ngũ chỉ sơn này Thế mà chúng đó chỉ có mấy đứa, ông cũng không làm gì được. Bây giờ người của họ tôi chết. Nhà của tôi hết mà thằng sung sử và mấy đứa cán bộ vẫn như mấy cái gai chọc vào mắt tôi. Thì bây giờ ông đến mà quét chúng nó đi. Sơn Lùng nổi khùng, hăn nện đôi giày đinh công cột trên bậc thềm lát đá của nhà giảng báo. Cùng lúc đó, mẹ và vợ giảng tòa kéo đến kêu khóc đòi Sơn Lùng cho quân đi lấy xác giảng tòa về làm ma. Đầu óc Sơn Lùng như một búi lanh đối chợn mắt quát. Đây là việc nhà binh, đừng lôi thôi, cút ngay. Hắn súng lục nổ lên trời hai phát, mẹ và vợ răng toà tái mặt, lén bỏ đi. Sơn Lùng ra lệnh tập bọn vì, đổ cho mắt mấy tên vì ốm treo lên cây và đánh. Khi người những tên này đã đẫm máu, hắn mới chong hạ xuống và nói với bọn đứng nhìn. Trông đấy mà làm gương, đứa nào trái lệnh sẽ được ăn kẹo đồng. Hắn giơ cao khẩu tin nổ lên một bang. Lũ lính phỉ mà sáng quét như gà cắt tiết sau đó Sơn lùng cho năm chục tên hung hăng nhất và tinh mơ sáng nay lợi dụng sương mù bí mật tập kích của hồ thầu lúc này độ du kích đã ở trong tình tế hoàn toàn bất lợi bốn khẩu Trung liênên quét như đầu đ đàn một nhóm người không có công sự vững chắc che chở thêm 3 du kích trúng đạn hy sinh Lý Vẩn sinh và một du kích lợi dụng vật che khuất của một căn nhà đầu bàn bỏ đến gần một khẩu trung liênên Quang liền hai quả lựu đạn khẩu trung liênên tung lên cùng với tên phỉ Các anh ném tiếp hai quả lũ đạn và một tố phỉ vừa vừa tường nhảy vào trong bàn Lợi dụng khó đạn mù mịt và tiếng trung liên tạm ngừng Xung sư cho anh em rút vào giữa bàn Nấp sau những tảng đá lô nhô chống lại Sơn lùng gầm lên Áo lô xô Bọn phỉ ao ao tràn qua bức tường thấp Xung sư vừa rút vừa quăng trở lại liên tiếp hai quả lũ đạn Tiếng đổ văng dậy và đất đá văng đào rào ba khẩu trung liên của bọn phỉ cũng chuyển làn bắn đuổi theo đội du kích Độ du kích bám bám từng mô đá, từng căn nhà cầm cự quyết liệt, sùng chính cũng kiếm được một quả lựu đạn cầm lam lam trong tay. Giống như một con chim trích, em nhanh nhẹn di chuyển từ mô đá này sang mô đá khác, từ nhà này sang nhà khác. như thấy hai tổ chiến đấu của sùng sự và Lý Vận Sinh, tuy bị hỏa lực của bọn phỉ, cắt rời, nhưng vẫn liên lạc được với nhau. Độ du kích lúc này chỉ còn là 8 người, vừa cầm cự họ vừa lùi dần về phía cuối bản. Bọn phì cậy đông vẫn hò la sông lên nhưng nhiều tên đồ cục vì những phát đạn bắn gần. Đến lúc mặt trời lên ngang ngọn cây mai thì đạn dược của đội du kích gần cạn. Khẩu các binh của Lý Vận Dinh còn vừa một băng. Mỗi khẩu súng trường chỉ còn hơn 10 viên đạn. Toàn đội chỉ còn 8 quả lựu đạn. Họ bắt đầu phải bắn dè sèn từng phát đạn. Sơn Lùng đoán ngay ra tình thế khó khăn của đội du kích. Nó té to. Bọn du kích ít đạn rồi Súng ào lên chúng mày bọn vì aoo lên thì sung sư và lý vẩn sinh cũng quáng lựu đạn chặn lại vừa đời thằng đá nhảy tới sát lý vẩn sinh sung sư thấy đau nhói ở ống chân và quỵ xuống lý vầnn sinh kémộii anh nấp vào sau thằng đá to máa đá ướt đấm ống quần bên trái lý Vẩn sinh băng bó cho anh thấy cô tiếng lạo dào củasưng bị gãy sung sư cảm thấy đau nhói lên tận ốc Tuy vậy sung sư vẫn nén đau nói với lý vẩn sinh đồng chí đưa anh em rút bề xin trải Tôi sẽ ở lại yểm trợ Không anh đã bị thương Tôi sẽ là người iềm trợ để anh em khiêng anh về Đừng bị tôi mà chậm chế Một lúc nữa xung bù tan hết Mấy khẩu trung liên của chúng Sẽ giết hết anh em mình mất Tôi không đành lòng để anh ở lại đây một mình Phải nghĩ đến xín trải Nghĩ đến nhiệm vụ chung Đồng chí phải coi đây là mệnh lệnh Lý Vẩn Sinh dăn lòng Trao khẩu cặc pin cho sùng sử Anh để lại mấy quả lựu đạn Bờ sẵn nắp bầy trước mặt sùng sử. Sau đó toàn đội du kích bắn mạnh một loạt đồi lặng lẽ lần vào màn sương mù và các tảng đá lui về phía bản xin trải. Trận điệu của đội du kích áng lặng. Bọn phì lại ảo lên. Sùng sử kế khẩu tiểu liên lên tảng đá bình tĩnh chờ. Bọn phì đang cách 50m, 40m. Khẩu cạc pin trong tay sùng sử rung lên từng nhịp 3 phát 1. Bọn phì vẫn cứ trả lên. Sùng sử quăng tới một quả lựu đạn. Bọn phỉ vẫn cứ tràn tới vì chúng ý vào địa hình mấp mô của các tảng đá. Giờ thì khoảng cách giữa xung sử và bọn phỉ chỉ còn 10 giải tay. Bọn phỉ lại chạy tới. Anh ném ra một hòn đá làm bọn phỉ nằm đạp cả xuống. Khi chúng vừa nhổm dậy, xung sử tung liền hai quả lựu đạn, mấy tiên phỉ lào đào ngã gục. Sơn lùng bấy hầu vần xính lại gần. Hắn nói nhỏ ít câu và hầu vần xính kéo đeo tiên phỉ cao lớn chạy vòng lên phiêu núi sau lưng xung sử. Trước mặt sung sử, lũ phỉ vẫn hò la nhấp nhỏm định xung lên Nhưng đứa nào không sợ lựu đạn Chúng bắn như đồ đạn và tàng đá sung sử đang nấp Lúc này, sung sử chỉ còn lại một quả lựu đạn và mấy viên đạn Anh cố ý kéo dài thời gian rằng co này để đổi du kích đút được an toàn Theo lệnh của sung sử, bọn phỉ bỗng nhất loạt theo hồ ào lên Quả lựu đạn cuối cùng vừa rơi tay sung sử Thì hầu buôn xính và tiên phỉ cao lớn đã từ phía sau nhảy bổ tới Hai tiếng đè dấn lên súng sứ và hô vận sính bỗng reo to. A, thằng súng sứ. Bọn pì áo lên mây quanh súng sứ lúc này đã bị chói chặt cánh đá phía sau. Kia trên bọn pì không ra một cái bóng bé nhỏ lấp sau một tảng đá, em bung tay ném một quả lựu đạn vào túp pì đang vây quanh súng sứ rồi chạy biến vào màn sương mù. Sau một súng hỗn loạn bắn đuổi theo, chân đế im bắt tiếng súng, dân lùng những bước dài đến bên súng Hắn kéo tóc ngựa mà xung sử lên cười gần Xung sử Cuối cùng mày cũng không thoát khỏi tay tao Một bãi nước bọt từ miệng sung sử Bay vào mặt hắn Các bạn vừa nghe xong Tập số 5 của Quấn Tiểu Thiết Mang tựa đề cơn Lốc Núi của tác giả Xuân Nguyên Qua giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại